Cực Phẩm Gia đình Tập thứ 119 Thấy khu vườn trở nên ầu ngào từ chỉ tình không khỏi nhếu mài nói với Tô Mộ Bạch Tô Trạng Nguyên, hai bồn kỳ hoa lan nảy có phải là do tự ngài tài, tự tay trồng lấy? Tô Mộ Bạch nói À chê cười chê cười, hai bọn kỳ hoa đó đều được người ta tặng cho, hôm nay đem đến đây là muốn tìm người Biết Lan để ngắm thưởng, có thể gặp gỡ từ tiểu thư và dị huynh đài này thật là tam sanh hữu hạnh. Làm vãn vinh nghe gã mỗi câu mỗi chữ là tiểu sinh thật không quen, liền ngáp dài một cái rồi nói. hai hey, đại tiểu thư cũng không có nhiều kỳ hoa để thưởng thức, ta muốn đi nhà cầu. Hai vị tiểu thư cùng lúc trừng mắt nhìn gã từ chỉ tình nói vừa rồi ngắm hai bồn lan thật sự rất diễm lệ tiểu nữ bất tài nhưng cũng có tìm được một bồn hoa lan giọng nói vàng lên thật trong trẻo diệp vũ xuyên là người từ nãy giờ đứng kế bên từ chỉ tình không lên tiếng lùi lại chỗ có rèm che kín mỉm cười nói a tiêu tiểu thư tâu trả nguyên mời xem ánh mắt mọi người đều hướng về đó chỉ thấy sau cái rèm được mở ra trước mặt là một bộn hoa lan tinh xảo sắc hoa phân nửa là màu trắng lại có màu hồng và tím đan xen điểm bên trong khoảng phần cuối hơi cuốn lên nhìn vào liền có cảm tưởng như một con hồ điệp đang dang cánh bay lượn tô mộ bạch chăm chú nhìn ngắm hoa lan hồi lâu chặt lưỡi nghi hoặc nói ai thiên hạ lan phẩm đều có thể tự đặc tính để suy ra vì chỉ có loại hoa này như lan như điệp mỹ lệ khó tìm không biết được là điệp trong lan hay lan trong điệp Tiểu thư lan tâm quỷ chất, thật không biết đã từ đâu tìm được loại cực phẩm trong lan này. tu trạng nguyên này, yếu kém mà ngoài miệng nói cho hay, chẳng biết là có nhận ra hay không hoặc qua lan này. Nãy giờ chẳng qua là cố gắng khoa trương một ven, còn cái gì là điệp trong qua qua trong điệp tạ nghi lắm. Nói thẳng ra là người không biết, không nhận, mẹ nói chứ, toàn là nói dư thừa. Lâm vẫn huynh hừ một tiếng cười nhạt không nói, từ chỉ tình nói. Tô Trạng Nguyên đã quá khen, vậy không biết Trạng Nguyên có biết danh từ của hoa làng này không? Tô Mộ Bạch trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu đáp. Tiểu sinh cũng tự nhận là người thích làng, chỉ là chưa từng thấy cây kỳ làng này, đành lắng nghe các vị nói vậy. vị huynh đại này không biết à, người có cao kiến gì không? Gã miếm cười ngó Lâm Vãng Vinh trong mắt thoáng như lộ ra một tia quàng, mặn mà quái khó hiểu. Hoa làng này Lâm Vãng Vinh cũng có biết qua Chỉ bất quá có việc gã không hiểu rõ. Cái cây này rõ ràng là loại phẩm lai ghép biến dị. Chẳng lẽ có người có tài năng vĩ đại đã lai giống trồng ra? Người này kể như quá lạ thiên tài rồi. Từ trí tình, tựa hồ đã sớm biết là tô trạng nguyên sẽ đoán không ra. liền mỉm cười ngó lầm Vãn vinh. Lầm tam, người có thể nói ra được danh tự của loài hoa lăng này không? Mẹ kiếp tên đó thì kêu là tu trạng nguyên Còn lão tử thì kêu lâm tam Người không có thể kêu ta một tiếng lâm ca ca sao Có cái gì đó Mà gã đối với tên trạng nguyên này Không có cảm tình Nghe vậy cười nói ha, Nó được kêu là hồ điệp hoa Còn gọi là điệp hoa Chính là loại chủng phẩm hoa lan biến dị Hoa này từ cánh nhị Diền hoa toàn bộ thành dạng răng cưa Giống như cánh hồ điệp bay múa Tên gọi trước là điệp hoa Giờ cánh hoa điệp của cây này Đã gần được thành thành rồi chính ra đúng với tên gọi là toàn điệp biển cũng là cực phẩm chi lan Tôn một bạch kinh dị liếc mắt nhìn vào gã, tên Lâm Tâm này đúng là vừa có năng lực lẫn kiến thức, thật là đã vượt quá xa với dữ liệu của gã. Đại tiểu thư kinh ngạc vui mừng nhìn gã, đôi môi đỏ mọng khẽ mở như muốn nói cái gì đó. Đi đến bên cạnh, ngượng ngùng cười một tiếng căng thẳng, nắm chặt tay của gã, như một khắc cũng không chịu buông ra. Lâm Vãng Vinh trong lòng thầm đắc ý. Mẹ kiếp lang duyên cái gì mà cả khu cũng chỉ có vài cây kỳ hoa. Hôm nay may mắn là gặp được ta, nếu bằng không chắc chắn có người nào có thể nhận ra được. Hêêê, hey, chuyện này mà truyền ra ngoài không phải là để người ta cười tới chết sao? Ngó thấy cái dạng đầy đắc ý của gã từ chỉ tình cũng vui vẻ cười hỏi. Lâm Tam, người nói đây là gọi điệp hoa từ tiểu thư che miệng cười nhìn cả một lúc rồi thôi cũng không nói thêm gì diệp vũ xuyên cười nói ha ha lầm tạm người có thể nhận ra hai cây lan trước đương nhiên là không tệ chỉ là cây này ngươi đã sai quá xa cây kỳ phẩm hoa lan này chính là từ tiểu thư tự tay lay giống trồng ra cũng chưa có đặt tên ngươi kêu nó là đẹp hoa không phải là đã sai rồi còn gì Ê trời ơi trời lầm vẫn bình trong lòng ngầm kêu không ổn Thế ra điệp khoa này đúng là do từ chỉ tình tự tay trồng ra vẫn còn chưa có cái tên. Việc này rõ ràng là cô nàng này đồ bẩn với ta mà, không có danh tự mà lại để ta thi đoán. Nhìn thấy đã kích được, tính kiêu ngạo của Lâm Vãng Vinh lấy lại chút vốn cho mình, trên mặt từ chỉ tình cũng lộ ra chút tươi cười. Lâm Tam, kiến thức của người không tệ, trừ tên gọi ra, còn tất cả đều đúng như người đã nói. Nhìn bộ dạng tức giận không phục của Lâm Vãng Vinh, nàng nhịn cười nói Hoa làng này cũng là gần đây ta mới thành công vuông trồng ra được Trước đó vẫn chưa kịp đặt tên, giờ đây ngươi kêu nó là Điệp Hoa Danh từ này xem ra, nghe cũng có chút thành nhã Vậy tốt, ta bây giờ dùng cái danh từ này của ngươi, từ nay gọi nó là Điệp Hoa Thấy cái bộ dáng như chiếm được tiện nghi của nàng, Lâm Vãng Vinh không khỏi lắc đầu <cười> Phụ nữ mà thông minh thật đúng là huyền tối Ba cây kỳ lang thì đã để Lâm Vãng Vinh nhận ra hai cây rưỡi Nhưng vị Trạng nguyên tô mộ bạch này Lại tỏ ra không hề có chút Phật ý Mấy người đang cùng trò chuyện Thì một tên tiểu tử bước đến bên cạnh tô mộ bạch Thì thầm vài câu Sắc mặt tô Trạng nguyên liền biến đổi Đưa mắt nhìn Lâm Vãng Vinh một lúc thật lâu Sau khi bình tĩnh trở lại ân cần nói hôm nay cùng nhị dị tiểu thư tương ngộ lại có thể quen biết được lâm huynh diệp huynh đấy đều là những cao nhân tiểu sinh thật vô cùng vinh hạnh ở gần cuối khu vườn này chính là nơi mẫu đơn quất sắc thiên hương không thể không xem còn có một vị trưởng giả cao sang tôn quý biết được tiểu sinh quen với mấy vị thiếu niên tuấn kiệt liền nhắn ta mời chư dị cùng tới ngắm thưởng mẫu đơn vậy cũng mong nhị dị tiểu thư cùng nhị dị huynh đài đấy ha, đừng nên từ chối gì nữa ngắm tới ngắm lui nãy giờ mà vẫn còn chưa đủ sao Lâm Văn Vinh đang định mượn cớ đau bụng thì đại tiểu thư đã vội níu chặt gã lại ghé sát tay gã nói. Ngươi đã từng đắc tội với thành vương, tuy ở trong triệu có từ tiên sinh giúp ngươi nhưng cũng chỉ là thế lực đơn bạc. Tô trạng nguyên này đã có tình tình với ngươi thì ngươi cũng nên cùng gã giao hảo một phen. Được gã ở bên hoàng thượng giúp ngươi nói vài câu thì thành vương cũng không có cách nào để bắt bẻ ngươi được. Đại tiểu thư xem ra cũng có lòng vì hắn mà lo lắng, nhưng sự việc ở trong triều lý lẽ đâu phải giảng đơn như vậy thôi. làm vắng vinh cười khổ một tiếng, cũng không muốn cùng nạn tranh luận, rồi cùng theo sát phía sau mọi người tiến vào trong vườn mẫu đơn. Vườn mẫu đơn chính là một cái hoa viên rất to lớn ở trong tướng quốc tự, ở chính giữa có một lầu cát nhỏ hai tầng, rèm tre đều được làm bằng trúc. Dường như có người nào đó đang đứng ở bên trong ngắm hoa Quốc sắc thiên hương, hoa trung chi vương Đây là lời tán dương của thế nhân đối với mẫu đơn Tướng quốc tự được trời hậu đại Đầu xuân mẫu đơn nở rộ Thật đúng là nhất đại kỳ cảnh Vừa bước vào vườn, liền ngữ thấy mùi hương nồng nàng đưa tới. Trước mắt cả vàng cây mẫu đơn đua nở, tầng tầng lớp lớp, khiến cho người ta hoa cả mắt, nhìn hoài không chán. Mẫu đơn được coi là vua của trăm hoa, đóa hoa tiên diễm, bảy màu đua nở, hồng, vàng, trắng, phấn. Hợp lại một khu, khi thì rực rỡ như tiên tử, đằng vân, khi thì e thẹn như yếu điệu thục nữ. Kim quang mặt ngọc. Ngân hồng xảo đuối tranh nhau khoe sắc muôn vạn, dáng vẻ. Mọi người vào tới bên trong vườn đều tỏ ra kinh ngạc một phen, đối với sự quốc sắc thiên hương của mẫu đơn hết lời tán dương, duy chỉ có lầm vãng vịn tâm tình không được cao hứng, mẫu đơn này tuy là mỹ lệ vô cùng, nhưng sinh mệnh lực yếu ớt, mềm mại vô cùng, chỉ có điểm tốt là đem đến sức sống, đến khi nở ra thì hương thơm nồng nàn. Cứ theo cách nói của Lâm Vãng Vinh Thì trường nhìn cho đẹp xa Còn lại thật không có gì đặc biệt Người như người Tính cách trời sinh thật chẳng giống ai Đại tiểu thư nhìn bộ dáng ương ương của cả Không nén được cười sẵn giọng nói Người khác nhìn thấy hoa mẫu đơn Thì tất cả đều có cảm xúc với vẻ đẹp của nó duy chỉ có người thì lại cố gắng tránh xa thôi À người có tính cách là phải giống vậy à Làm vạn vinh nhổ một gốc cẩu vĩ thảo dưới đất lên thổi một hơi lớp lông nhung mượt của đóa hoa, đưa lên miệng cắn nhẹ cười nói, Hãy coi cẩu vĩ thảo này cũng còn kiên cường hơn so với mẫu đơn. Đại tiểu thư không thèm nói lại, lại nghe một giọng cười lớn từ trong lầu cát truyền ra, mẫu bạch ta kêu ngươi mời người đó đã có đến chưa? Thanh âm cách không xa tựa như có vẻ hơi già Lại có chút quen tay Nhưng nhất thời không nhớ ra Đã gặp qua ở đâu Tô Mộ Bạch vội khom người vòng tay đáp Mộ Bạch đã đưa chưa bị công tử Và tiểu thư tới rồi Tô Mộ Bạch là tân Khoa trạng nguyên Sao lại đối với người trong lầu Các lại tỏ ra tùng kính như vậy Chẳng phải khu vườn lớn này Chỉ có một người thôi sao Làm Vãn Vinh kéo từ chỉ tình lại hỏi A tầng tiểu thư, nàng trên thông thiên văn dưới thông địa lý, ở giữa biết không khí, cái gì đang ở trong định kia có phải là thần tiên không? Từ chỉ tình cười nói. Ta giờ không ở trong chiều, làm sao biết được mọi chuyện. Người nếu muốn biết, thì tự mình đi tới đó, vẽ cái rèm lên ngó vào là sẽ biết thôi. Lâm vãng vinh trần tròn mắt lên. Coi như ta không có hỏi. Người ở trong lầu cát như đang đánh giá mọi người, như nhớ đến chuyện gì đó thở dài nói. Hay tiêu gia đại tiểu thư Người hãy lại gần đây một chút Để ta nhìn xem Tiêu Ngọc Nhược sửng sốc một hội Thân phận người ở trong đình còn chưa biết Tự dưng lại kêu ta đơn đọc Đi tới coi mặt Nàng liền đưa ánh mắt Cầu cứu ngó lâm vãng vinh lâm vãng vinh trong lòng xoay chuyển nhanh chóng Người này rõ ràng Không phải là kẻ giàu sang Cũng là người quyền quý Ông toán kêu đại tiểu thư đi tới Thật cũng không biết chủ ý đang tính làm cái gì Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của đại tiểu thư gã cười hì hì nói, ha ha đừng có sợ, có ta đây. Dứt lời, gã không quản người khác nghĩ về bản thân ra sao, liền kéo đại tiểu thư hướng về phía trước đình đi tới. Tô mộ bạch gấp gáp tiến lên phía trước cảng Lâm Vãng Vinh lại rồi nói, a Lâm Vinh, vị lão gia đây chỉ truyền gọi đơn đọc tiêu tiểu thư. Truyền gọi, truyền gọi cái rấm. Lão bà của ta đâu phải là thứ để hắn truyền gọi tới Làm vãng vinh tay cầm cậu vĩ thảo lắc nhẹ đông đưa lên xuống cười nói <cười> Đừng đọc truyền gọi ta không nghe thấy nhà, Ta và đại tiểu thư dĩ diễn đứng đi đều cùng một chỗ Tiêu Ngọc Nhược trong lòng kích động Hồi hợp nắm chặt tay gã Lại nghe lão già trong đình cười nói Gã môn tới thì cứ để gã tới đây Lâm Tam, ngươi và tiêu tiểu tư hãy cùng lại đây Chốn, lão tử đã làm gì mà nổi danh thí? Ngài dị lão đại này tự nhiên cũng biết được danh tử của ta. Lâm Vãn Vinh nắm lấy bàn tay nhỏ của đại tiểu thư nói nhỏ. À nàng xem, ông ta sao biết được bọn ta vậy? À đại tiểu thư, không phải là nàng đỉnh thừa dịp mời vị dị này tạm thời làm người bảo vệ bọn ta sao? ai chà, nàng quá nóng lòng rồi. Đáng ghét Tiêu Ngọc Nhược bực mình lên tiếng, nghe vài câu ngon ngọt của hắn, trong lòng cũng bình tĩnh lại rất nhiều. Liền cùng gã cất bước nhắm phía trước đi tới. Hai người tới còn cách trước đình không xa, liền có người cản lại, tiếng lui cũng không được. Tiêu Ngọc Nhược đang đứng ở đó, chờ cảm thấy ánh mắt người đó. Giống như trà xét, tựa như xuyên qua lớp rèm, không ngừng dò xét ở trên người của mình, khiến nàng nhất thời không được thoải mái. Đứng ở chỗ thiếu thốn này, Lâm vãn Vinh chẳng hề nguyện ý. Đàn định lên tiếng, lại nghe âm thanh phía sau rèm thăng nhẹ nói. Hay, thật quá là rất giống, mỗi một nét đều như được khắc ra. Vậy là ý gì đây? Ông ta đang tưởng tượng đại tiểu thư là ai vậy? Không phải là phu nhân chứ. cho sao phải giấu mặt ở trong đó? Chẳng lẽ phu nhân già lão có qua lại ánh mắt lâm vẫn vinh tập trung hướng về phía sau rèm muốn nhìn mặt người đó nhưng căn bản không sao nhìn rõ được diện mạo kia đại tiểu thư nghe vậy nhất thời cũng mơ hồ người đó trầm mặt một hồi lâu rồi nói đại tiểu thư mẫu thân của người khỏe chứ quả nhiên là quen biết cũ lâm vẫn vinh trong lòng thầm cười hắt hắt với phòng giận của phu nhân thì nhìn ra được lúc trẻ nhất định cũng là một nhân vật phong lưu nha Tiêu Ngọc Nhược nghe người đó hỏi thăm đến mẫu thân liền nghiêng mình đáp. Mẫu thân vẫn khỏe, xin hỏi ngài là... Người đó thở dài một tiếng, nói. Quách tiểu thư là một vị cố nhân mà ta đã quen hai mươi năm trước. Nhiều năm không gặp, không tưởng được nữ nhi của nàng sinh ra lại đẹp vô ngần đến như vậy. Đại tiểu thư không biết quan hệ giữa ông ta và mẫu thân không dám sang lời. Người đó đột nhiên lớn tiếng nói. Người đâu, nàng ghế mời tiêu tiểu thư ngồi. Vừa nói xong, liền có một tên tùy tùng, lưng hùm, vai gấu, nhanh chóng đưa ra cái ghế bằng cẩm, không người đặt xuống, rồi lui ra phía sau tiêu ngọc nhược. Đài tiểu thư liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy vô luận là từ chỉ tình hay tô mô bạch, đều đang không người, người đứng đó. Duy chỉ có bản thân được thí cho ngồi, trong lòng một phen thấp thởm gấp gáp nói. Vị trưởng bối này... Người đó cười nói. ha hà người ngồi, người cứ ngồi đi. Người con cháu của cố nhân cũng không cần để ý chút lễ nghi đó. À vị trưởng bối này ta cũng là người trong nhà cố nhân của ngài. À không biết là có thể cũng cấp cho ta một chỗ ngồi không? À không dám nói dấu ngài. Ngắm qua nhiều quá người cũng thấy mệt mỏi. Lâm vãn Vinh hi hi cười một tiếng, mặt dạng mày dày nói. Cô một bạch nghe gã nói xong trong lầm thầm hít một hơi lạnh cây tần tiểu tử này thật cái gì cũng dám nói chẳng biết trong đầu gã nghĩ cái gì đây người trong đình cười nói <cười> người ngắm qua bị mệt, với ta chẳng có liên quan gì, người muốn được ngồi thì cũng nên tỏ ra bản sự. Hôm nay có từ nha đầu, tô trạng nguyên, còn có lâm tam người, tất cả đều cùng ở đây. Ta nghĩ lại cũng muốn kiểm tra cái người một phen, trả lời hay ta sẽ thưởng các người một chỗ ngồi. chúng Ta phản đối. Thanh âm người đó vừa dứt Lâm vãn Vinh đã lớn tiếng kêu lên. Tô Mồ Bạch Liếc mắt nhìn Lâm Vãng Vinh một cái... Nhìn cái dáng vẻ ngạo mạn Không kiên kỳ gì của gã Không nén nổi thầm Vút mồ hôi lên trắng. Hay cái tên này rút cục là lỗi gì đây Làm vậy không sợ chết sao Thốt lời vô tri nói mà không biết ngượng, Buông lời không sợ chết Gã tự nhận tuyệt không phải là đối thủ của Lâm Tam Từ chỉ tình nghe người Trong đình kêu mình là từ nha đầu Vô cùng thân thiết Liền xem lại bản thân không biết Đã từng có vị trưởng bối nào giống như vậy chưa Trong lòng tự nhiên nghi hoặc Kế đó nghe Lâm Tam lên tiếng phản đối Trong lòng càng thêm buồn cười Chỉ cần có tên này ở đâu là Nơi đó không sợ tịch mệt Ê! Người phản đối cái gì? Người ở trong đình cũng tỏ ra Hết sức nhẫn nại không cản Ông ta bình thường uy nghi trên cao Những người gặp được không có người nào Không tỏ ra sợ hãi rụt rè Trước mặt ông ta Hôm nay cùng cái tên tiểu tử này nói chuyện vài câu Tựa hồ từ sâu trong tâm hồn Muốn được cùng gá ở ngoài Thoải mái đàm luận Trong lòng thật là sẵn khoái, thấy gã dám ngắt ngang lời mình nói, nỗi hướng trong lòng không có chút nào là muốn trách tội, pháp giác có chút thú vị nên mở miệng hỏi. vị trưởng bối này, người muốn kiểm tra bọn ta chuyện gì đây nhưng thật ra cũng không cần phải thế, ngồi xuống đã ụt cái mông này, cái mông này là ở trên mệnh ta, ta muốn ngồi là ta ngồi, không cần phải qua cuộc thi của người mới được thưởng cho. Lâm Vãng Vinh hi hi cười một tiếng, cũng không để ai phân phó, liền đặt mông, ngồi lên trên mặt cỏ. Mọi người trong vườn đều há mồm trợn mắt, vô luận là dịp vũ xuyên, tô mồ bạch, cũng như từ chỉ tình, đều không phải hình dung cái tên Lâm Tầm này ra sao. Nếu nói đến không biết tới lễ số, không hiểu tốt xấu, Lâm Tầm mà ở ngôi đệ nhị, thì thiên hạ không ai dám nhận đệ nhất. Người trong định cũng một phèn sững sốt qua một hồi lâu rồi mới cất tiếng cười to nói hề hey, cây tình tiểu tử nhà ngươi chẳng mà thật là hết cách bỏ đi bỏ đi nói đến lý luận méo mó thiên hạ này không một ai có thể so với ngươi bất quá ở trước bạc ta chưa từng có một ai tùy tiện dám tới đây mà ngồi không được tới đây ngồi vậy tới đâu ngồi chẳng lẽ chỉ có mình ngươi được ngồi sao lâm bản vinh kỳ lạ hỏi thầm người đó sau khi tự hỏi cười nói, ha người ở Kim Lăng sự việc xảy ra ở Sơn Đông ít nhiều ta đều rõ ràng, không cho ngươi được cái gì hiện tại cũng không nên nói chuyện đã qua cũng được cũng được người đã ở trước mặt ta ngồi xuống đất của khu vườn này khu vườn tướng quốc tự này bây giờ ta đem tặng cho ngươi làm vãn vinh nghe vậy sững sờ người mơ hồ Tô Ngộ Bạch lại tỏ ra chấn động một phen, lão gia tử đã khai tiêm khẩu, như vậy tướng quốc hoa tự biên này, về sao phải đổi thành họa Lâm rồi. Từ chỉ tình đúng là một cô gái thông minh tuyệt đỉnh nghe xong mấy lời đó trong lòng lập tức hiểu ra vội vàng nói với Lâm Tam. Người cái tên này còn sửng ra đó làm gì còn không mau tạ ơn? Tạ ơn? Tạ ơn cái gì? Lâm vãn Vinh lấy làm kỳ quái hỏi, đối với sự tình này đã không có chút trách, khái niệm. Một câu nói bàn cho gã một khu vườn, với cái thể loại sự việc như vậy thì cũng thấy vài tình tiết trên TV, nhưng họ lâm gã này. Và người ta vô quàng, gã căn bản về phương diện này không thấu hiểu. Từ chỉ tình tức giận có dư nhưng lại buồn cười, tên này lúc thì thông minh khiến cho người ta hận đến không được, đưa gã lên miệng cắn một cái, đến lúc ngu sủng thì lại hận không được đi tới, đá gã một cướp. Tóm lại nói một câu, không đánh, gã sẽ không nhớ dài. Tô Mộ Bạch đương nhiên cũng sẽ không nói rõ, cái vị ở trong đình thưởng thức làm tàm, tự nhiên là có đạo lý của nó. Sự việc này gã thật không có khả năng để can thiệp vào. Lão giàu đó, tự hồ như thích thú với cái loại nhân vật hồ đồ trong lúc thông minh như làm vãng vinh vậy. Cũng không nói rõ việc này, chuyển sang chuyện khác nói. từ nhà đầu, Tô Mộ Bạch. Còn có chỗ ngồi đó của Lâm Tam, hôm nay ta đã nói muốn kiểm tra các ngươi một phen đương nhiên không thể nói rồi mà không tính. À, vẫn là câu nói đó, đáp thật hay tỏ ra có tài được ban ghế ngồi. Tô Mộ Bạch chính là đương triều trạng nguyên, được đích thân hoàng thượng đề bút, chọn lựa Tự nhiên không ngại bị ông ta khảo, liền không người ôm quyền hồi đáp. À, thỉnh hoàng lão gia ra đề, lão gia trong đình trầm ngâm nửa ngày cười nói. Ê, hôm nay để ghi nhớ việc ở trong giường mẫu đơn ngắm qua, các người hãy nói xem, trong khu giường đầy hoa cỏ này, hoa nào được xem là hoa khôi trong hoa. Hoa khôi? Lâm Vẫn Vinh nhất thời nhớ lại chuyện cũ ngày đó trên bờ sông Tần Hoài cùng Tiên Nhi. Trên mặt không nén nổi hiện lên một nụ cười. Hế, <cười> An Hồ Ly đó cũng không nắm được Tiên Nhi đang ở nơi nào. Tới Kinh Thành này cũng được mấy hôm rồi mà vẫn còn chưa thấy có được mặt nàng. Nghe xong đề mục đó, Tô Mộ Bạch suy nghĩ hồi lâu nói: "À, theo bộ Bạch thấy được, dù có loại hoa không có gì xứng hơn là cực phẩm mẫu đơn Túy nhan hồng, Túy nhan hồng này mềm mại yêu kiều nở rộ thành đó lớn." ví như thịnh thái của quốc gia màu sắc thuần chính ngũ ý sâu xa tượng trưng cho đại hoa ta cực thịnh rực rỡ giang sơn diễn bình dạng năm chính là phúc lành được trời ban xuống đó chính là nước trong xanh cuộn sóng đất bồi mỡ tốt lành ngân tụ từ tinh khí núi non tạo nên hạt ngầm thủy tú hiên ngang đến từ biển cổ đẹp tươi cùng tênh nguyệt điểm trang lớn lên giữa ngàn cây cỏ ganh đua diễm lễ với trăm hoa ngước gọi lạc thần là bạn tốt cuối nhìn phất phới một cành cây Lâm Vãn Vinh nghe được từ gót chân lên trán điều tối mù, nói với Tiêu Ngọc Nhược. ấy đại tiểu thư, gã Trạng Nguyên này nói cái gì vậy? Ta nghe sao không có hiểu? Hay, xem ra ta đã bị lạc hậu rồi. Nếu nàng biết thì có thể phiên dịch chút không? Đại tiểu thư thật ra cũng bác học đa tài cười nói. <cười> Tôi Trạng Nguyên, này quá nhiên danh bất hư truyền. Gã vừa dẫn chứng mẫu đơn hoa thần phú. Nói về phẩm đức cao thượng của túy nhàn hồng, lai lịch bất phạm, chỉ nội trong khoảng thời gian như vậy mà có thể dùng kinh điển để dẫn chứng mà ung um dung nói chuyện. Chất trạng nguyên rơi vào gã cũng thật xứng đáng. Té ra là luận văn miêu tả nghị luận làm vãn binh trong lòng bật tức hay ngất tính dở trò con nết quỷ quá gì vậy đọc vài câu làm cho ra vẻ để lão tử nghe chẳng hiểu một chút gì cũng vậy mà có thể được chức trạng nguyên sao ta mà đi tới viết vài cái phương trình phân tích báo đám bất cứ lại trong các ngươi cũng không có thể nhận ra được như vậy ta không phải còn nổi hơn cái tên kêu là trạng nguyên kia sao? Mọi người nghe xong, tô mậu bạch nói qua một lượt. Tất cả đều thầm gật đầu, học vấn của Tô Trạng Nguyên quả nhiên dành bất hư truyền, duy chỉ có làm vãng vinh là kẻ hết sức ngoài lệ, nếu mà gã biết được cái khu vườn này đã thuộc về của mình. Nghe xong vài câu kinh điển cổ của Tô Mộ Bạch, sợ rằng đã, cầm, đã sớm cầm chỗi, quét hắn ra khỏi chỗ này rồi. Lão già trong đình cười nói, à, Rất tốt, Tô Mộ Bạch. Ngươi tài hoa sát thật phi phạm Xem ra chỗ ngươi là trạng nguyên cũng không sai Người đâu ban ghế Tô mộ bạch vội vàng âm quyền cám tạ Trên mặt lộ một vẻ khiêm tốn Đời tên tùy tùng đó mang cái ghế cẩm tới Hắn cẩn thận đặt nửa cái mông lên bên mép ghế Xem như là đã ngồi xuống Không giống như Lâm Tàm ngồi thật vững vàng ở phía xa Lâm Vãng Vinh nhìn thấy như vậy trong lòng thầm buồn cười Làm trạng nguyên như dạy rung rảy nôn nốt Thật không có ý nghĩa gì Không giống lâm tam ta Thật là thoải mái Từ nhà đầu tới lượt ngươi Lão già quét mắt nhìn Từ chỉ tình nhẹ nhàng gật đầu nói Từ chỉ tình thi lễ Tại chính giữa chậm rãi bước Vài bước trải qua một lúc khẽ mở đôi môi học nói Hoa khôi trồng Các loại hoa này Thật là bạch vô nhất thị Tức là trăm không có một Mọi người trong vườn lập tức sừng sốt, tại khu vườn chứa đầy mẫu đơn kiều diễm sinh động này, trong mắt của từ thiếu thư lại là cả trăm, không có một ư, nhãn quàng của nàng thật sự là quá cao rồi. Tô Mộ Bạch, nhíu mày, nói. Theo ý của tiểu thư, mẫu đơn trong khu vườn này không có bách qua chi dương. nếu vậy thì qua nào mới là có thể? Từ chỉ tình khẽ cười một tiếng không nói năng gì, chỉ có lâm tam cười hi hi, bàn tay nắm lại rồi đưa ngón cái lên nói. Ha <cười> ha, cào kiến, cào kiến, ta giờ mới biết là từ tiểu thư thích cái gì. Lão già trong đình cũng tỏ ra nghi hoặc khó hiểu. Nhưng ông ta biết rõ là từ nha đầu nị thật có năng lực. Từ chỉ tình thật ra đã từng trải qua chiến trường cùng với người hồ, đấu mua lược, thật đúng là nữ tử lợi hại. Có thể là cân quắc không thua đấng tu mi, Lời nàng ta nói tuyệt không chỉ đơn giản như vậy. Ê, Lâm Tam, nghe ý tứ của người, ngươi dường như hiểu được lời nói của từ nha đầu phải không? Lão già đầy bẻ hứng thú hỏi, Lâm Văn Vinh cười nói, <cười> <cười> Đón rằng chút, cũng không biết là có đúng hay không, dù sao con người của ta không học thức, không kiến thức, đón mò cũng vô phương. Từ chỉ tình tổng tỉm cười, nhìn gã một cái nói, Cái tên này đoán sai thì ta cũng không quản, lão già có tiếng cười to nghe thành âm đó dường như thật sự vui vẻ <cười> các người đám tiểu bằng hữu này luôn thích đánh đấu gây khó ta nếu trẻ lại hai mươi tuổi thì cũng có thể cùng các ngươi đồ bẩn một phen lâm tam người nói ra xem bốn chữ bách vô nhất thị này của tự nhã đầu có ý gì lâm vẫn vinh cười hì hì <cười> đại tiểu thư ta đấu một chữ để nàng đoán bách vô nhất thị đoán một chữ đoán trúng được thì sẽ giải ra câu đấu khó của tự tiểu thư Tiêu Ngọc Nhược suy nghĩ một lúc đột nhiên bật cười. cười. Ta đã biết rồi. Bách Vô Nhất thị cũng là một chữ bạch, thì ra từ tỷ tỷ thật thích bạch mẫu đơn này á. Trong khu vườn này, màu trắng càng nhiều càng đẹp, cũng giống như tới được chiến phong kiều ở Lạc Dương vậy. Ngụ ý của tỷ tỷ là chọn chiến phong kiều làm Bách Hoa chi vương có phải không? Xin mở ngoặt chữ bạch bỏ đi dấu ngang trên đầu chữ nhất sẽ thành chữ bạch. Từ chỉ tình gật đầu cười nói. Tiêu gia muội muội quả thật là thông minh lanh lợi. Tiêu Ngọc Nhược xấu hổ cười một tiếng. Từ chỉ tình nhìn lâm vãng vinh một cái, trong mắt hiện lên một tia kỳ vọng. Tên này tuy hi hi ha ha, không có đứng đắng, nhưng mỗi lần ở chỗ mấu chốt đều hành xử khiến người ta đều phải không ngờ. Vừa rồi dùng mẹo vòng vo để đố một chữ, tên này lại có thể hiểu, thoải mái, được. Quả thật là thông minh cơ trí, không đơn giản, chẳng giống như trạng nguyên tô mồ bạch đó, không giải được lý trong đó, lại gấp gáp biểu hiện tự lộ cái yếu. Lão già gật đầu. từ nhà đầu quá nhiên có chút đậu hạnh, ngươi cho rằng bạch mẫu đơn này là vua của loài hoa, đó là gì sao? từ chỉ tình trầm ngâm một lúc rồi nói quốc sắc trưa hàm tủ, thiên hương và nhiễm y. Quốc sắc thiên hương bốn chữ này thiên hạ đều dành cho sự kiều diễm hoa lệ của mẫu đơn, tôi trạng nguyên, trung tình với túy nhang hồng. Cũng chính bởi vì hắn đang có đại hỷ chi sắc, ví tiềm lành cho quốc gia, chiến phong kiều này cũng là băng thanh ngọc khiết, không chút pha tạp, cũng là phong cách chân chính của lãnh tụ các loại. Lý lẽ của hoa như thế, lý lẽ của quốc gia cũng như thế, nếu con người theo lẽ ấy học theo chiến phong kiều này, thanh bạch rõ ràng, dùng chân hỏa tôi liền. Chớ vì tư dục khiến lòng nhiễm bụi, xử sự, sự công bình, trị quốc hưng bàn cũng chỉ có như thế mới có thể thấy gương mặt say nồng ở khắp nơi. Khiến trời giáng điềm lành, bàn ân cho con dân đại hoa ta. Thơ của Lý Chính Phong đời đường Dịch nghĩa, người quốc sắc bàn mai hay sai rượu, tức là ý nói hoa đỏ, mùi thiên hương, đêm nhúm, áo khăn. Nói về hương thơm, nhưng lời nói này của Từ Chí Tình cũng lấy hoa vào đề, nói tới con người rồi đến quốc gia, ngũ ý không thể nói là không sâu sắc so với luận hoa đơn thuộc của Tô Mộ Bạch. Thật là cao hơn một bậc. Lầm vắng vinh, nhìn Từ Chí Tình một cái. Hế, <cười> nhà đầu này quả thật là rất có tài học. Dài lời nói trích dẫn kinh điển lại trình bày đơn sơ dễ hiểu, so với tô trạng nguyên cao hơn nhiều. Tối thiểu lão tử còn có thể nghe hiểu rõ ràng hơn đôi chút. Ê, có lý tưởng, có chi khí, không có đơn giản. Lão già trong đình thở dài nói, Ê, tờ nhà đầu, nếu người không phải là thân nữ nhi, vị trí của cha ngươi nhất định sẽ là để ngươi thừa kế. Thật đáng tiếc. Tự dĩ tuy là một trai một gái Những đứa con trai dũng mảnh có thừa mưu trí lại không Còn lại một người thì trí có thể gánh thiên hạ Nhưng lại là một nhì nữ Đang tiếc, thật đang tiếc Lão già dùng liên tục hai câu đáng tiếc Trong lời nói biểu lộ nổi cảm khái Ở cái thời đại trọng nam khinh nữ này Có được kiến thức như từ chỉ tình Chưa kể tới giới nữ lưu Cho dù giữa đám nam nhi Cũng là phượng mau lân giác Tìm không được mấy người lầm vãng vinh lèn lén hỏi nhỏ Ê, đại tiểu thư đây có phải đang nói đến phương diện quốc sách không ở trên kim điện chuyển bạc trạng nguyên có phải là cũng hỏi mấy vấn đề này không tiêu ngọc nhược cười nói ta chưa từng đi thi trạng nguyên qua <cười> làm sao mà biết được chỉ là vấn đề hỏi đáp ở trên kim điện đều là do hoàng thượng trực tiếp đưa ra vấn khảo giống như từ tỷ tỷ đây là hoài nhắc người rồi lại quà đến chính sự đừng nói không có trước giờ cũng tuyệt chưa có thấy quà với học vấn của từ tỷ tỷ đây thì với mười tên trạng nguyên cũng vẫn còn dư sức lâm vãn vinh mỉm cười gã mặc dù đối với hoa mẫu đơn nhìn không thuận mắt qua lời lẽ của từ chỉ tình cũng chỉ mang tính chất không tưởng chủ quan hơi nhiều nhưng nàng nghĩ ra được như vậy coi như không đơn giản trí hướng của nàng thật là đáng kính mọi người trong vườn nhất thời trầm mặt hồi lâu cuối cùng lão già cũng mở miệng nói ngồi đâu mang ghế cho từ tiểu thư ngồi đặt nơi phía trái của tu trạn nguyên mọi người ở đây chỉ có mình lâm tam có vẻ không hiểu quay qua tiêu ngọc dược hỏi đại tiểu thư vì sao lại để từ tiểu thư ngồi phía bên trái của tô mộ bạch đối với mấy câu hỏi tò mò trẻ con ngu ngốc này đại tiểu thư thật không biết khóc hay cười đánh thì không nở lại không nở chửi mắng Cũng không biết như thế nào đầu óc giống như bị quỷ ám tâm trí cứ bị cái tên ngu ngốc này làm loạn lên. Các kiểu cách an bài như thế chính là dĩ tả vi đại, tức là lấy bên trái là lớn. Dĩ tả vi tôn, tức là bên trái là được tôn trọng hơn. Lâm Tàm, ta có một vấn đề rất nghiêm túc muốn hỏi người, người thật ra đã từng đọc sách chưa? Lâm Vãn Vinh xấu hổ khuôn mặt đó lên tự dưng bị đại tiểu thư khi dễ như vậy. Thật là tức chết. Mấy loại quy cũ cổ xưa này ở kiếp trước của hắn sống đã không được thịnh hành rồi. Có lý nào mà gã nhớ được? Đại tiểu thư khó khi nào thấy mặt gã đó lên liền cười nói. <cười> Từ ngày mai trở đi, ta sẽ đốc thuốc người đọc sách. Ba ngày đọc khổng mạnh, tối đọc thi kinh. Cố gắng chừng ba năm sau, lúc đó để cho người đứng trước. Đứng trong tâm nguyên rồi quay lại. Ban ngày đọc khổng mạnh, tối đọc thi kinh. Tà ngất. Như vậy chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày buổi tối thì còn đùa được một chút. Lâm vắng vinh cười hát hát. Ê hey, tốt đó tốt đó vậy là đại tiểu thư cả ngày lẫn đêm đều có thể đốc thúc ta. Nhất định kẻ sát bến sang dây cũng không có được. Đại tiểu thư đỏ mặt trừng mắt nhìn gã, mộng tưởng đứng trong tam nguyên thật vĩ đại bị cái tên dâm đảng này vừa làm chết từ trong trứng nước. <cười>